Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dặn cây phong trồng đều đặn hai bên đường Công đứng ngấm nghĩ và trợt trách mình ngớ ngẩn Chàng tự hỏi Gặp Khanh chỉ có bấy nhiêu thôi sao Tại sao không nhân cơ hội này Làm quen để có một người bạn gái mà chàng tin chắc là rất khả ái Lưỡng lửa một lúc chàng chạy lại sau lưng Khanh và gọi Cô Khanh Thanh Đức trên lề ngay ở cột đèn ngã tư đang định băng qua đường thì nghe tiếng công. Nàng giật mình khựng lại, toàn thân hơi chao đi một chút. Nàng mở to mắt nhìn công và khẽ kêu: "Ông chưa về ư?" Công cười tự nhiên. "Cô đi đâu đây?" "Tôi đi về chứ đi đâu." "Ừ, tôi đưa cô về được không? Cô ở đường số 9, tôi cũng ở gần đấy. Tiện đường tội gì cô, cô đi bộ?" Khanh ngơ ngác ngắt lời. Ơ, sao ông biết tôi ở đường số 9? Ông tài nhỉ? Công phì cười đáp. <cười> tôi đọc địa chỉ của cô trên phong thư chứ có tài ba gì. Tôi đưa cô về nhé. Khanh đứng yên một lúc ra chiều đắn đo lắm. Công phải nhắc lại lời đề nghị hai lần nữa. Nàng mới bảo. Ông có ô tô hả? Vâng, thế cũng được. Có điều... Đến nhà tôi thì ông phải đỗ xa xa một tí. Đừng để anh chị tôi nom thấy đấy. Hai người sánh bước quay lại bãi đậu xe. Công mở cửa cho Khanh lên và mỉm cười khoan khoái vì lần đầu tiên trong đời chàng làm quen được một cô gái đẹp một cách tương đối dễ dàng. Gần 2 năm ở thành phố này, Công vẫn miệt mài đi tìm một người yêu. Hay ít ra là một người bạn gái, nhưng chưa lần nào Trang Thành Cấp, bởi chàng là loại đàn ông không có điểm nào để phụ nữ chú ý. Tài sản của công vỏn vẹn chỉ có chiếc xe Nhật 4 máy đã cũ lắm, tuy lúc nào chàng cũng cố giữ cho sạch sẽ cả bên trong cũng như bên ngoài. Để che đậy, cái bóp luôn luôn trống rỗng và cuốn sổ chứng mục tiết kiệm thường xuyên chỉ có 25 đồng. Phòng khi tối lửa tắt đèn, công rất chú ý đến việc trưng diện áo quần chẳng có hai bộ vest hay đúng hơn là hai cái jacket mua lại ở Savison Army quanh năm thay đổi giặt ủi cẩn thận nên trông lúc nào cũng tươm tất như một công chức chính phủ làm việc tại văn phòng hành chính. Ít có ai biết được rằng trong túi áo vest của công hầu như bao giờ cũng có sẵn hai gói mì ăn liền để sẵn sàng ghé nhà người quen mượn bát đũa xin ấm nước sôi và chỉ trong chớp nhoáng là xong một bữa trưa hay bữa tối. Bạn bè công ở thành phố này cũng khá đông, phần lớn đều đã có gia đình cả. Mỗi khi muốn đổi món sau vài ngày liên tiếp nhai mì gói, công thường lái xe đến thăm những nhà mà chàng tự cho là thân nhất. Và ghé nhà ai, công cũng chọn buổi chiều, khoảng từ 5 đến 7 giờ để nhân tiện gặp bữa chàng ngồi vào thèm bát thèm đũa cho vui câu chuyện. Tính công vốn bình dị, cho nên ít khi chàng đợi gia chủ phải ngó lời mời. Chàng ăn uống thật tình, thoải mái, thứ nào cũng thấy ngon vì quanh năm chẳng ai nấu cho chàng. Được cái công cũng là người biết điều, cho nên ăn xong, chàng hân hoan thu dọn ngay bát đũa xuống bếp và năng nặc đòi rửa chén cho bằng được. Chàng đòi rửa bởi vì chàng biết ít ai nỡ để cho chàng làm công việc ấy. Họa hoành lắm, nếu có gia đình nào chịu ý công để chàng thanh toán đống bát chén của họ thì chỉ mấy phút sau thấy công vụng về quá, họ cũng lại phải đuổi công lên nhà ngồi uống cà phê. Bởi nếu để công tiếp tục thì hoặc là chén bát sẽ không sạch, hoặc công sẽ đập bể ít nhất vài cái. Thành ra rốt cuộc công được ăn mà chàng phải làm gì cả dân già công biết rõ hết các thói quen ở mỗi gia đình. Nhà nào nấu món gì ngon, nhà nào làm thức ăn dở, công có thể kể ra vanh vách. Nhưng dĩ nhiên chàng chỉ kể riêng với một hai thằng bạn rất thân thôi. Còn chàng thì đến nhà ai cũng vẫn hết lời ca ngợi tài nội trợ của họ. Nhiều bà biết công chỉ khen giả vở nhưng vẫn khoái. Nói đúng ra thì ở đời ai chả vậy. Chê đúng nghe vẫn không sướng tai bằng khen bậy cho nên quanh năm công vẫn được đoán tiếp ăn uống thỏa thôi mà chẳng ai phiền nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net